Tốp Lều Nát Mộng Thương Thư Trai Xuất bản Nhà in Vương Đình Châu Ấn Hành Vinh Ngày 15 tháng 11 năm 1937 Có bộ chính Giá không đồng 25 Tựa Trước khi cầm mút viết bài tựa quyển sách nhỏ này Tôi xin phép các độc giả kể ra một ít con số Tựa Tôi xin đưa một tờ báo già ở Trung Kỳ là tờ Tiếng Dân ra làm ví dụ. Tôi chịu cất công ghi nhật các bài thời sự. Lai Cảo nói về các nhũng tệ của bọn Tổng Lý Hào Cường trong thời gian là một năm. Cái năm 1933-1934 kể từ số 701 đến số 800. Tôi dò từ hàng, từ cột, từ bài. Rồi tiếp cục tôi nhặt được tất cả 182 bài trong số đó có 110 vụ phổ thô nhũng lạm cách nhiễu và tư tiêu 46 vụ cháy phép và vu cáo 21 vụ chiếm và bán ruộng công với 5 vụ tranh giành xôi thịt rồi tôi chia những con số ấy giải ra các tỉnh thì tôi thấy Thanh Hóa 8 vụ Nghệ An 21 vụ Hà Tĩnh 24 vụ Quảng Bình, 3 vụ Quảng Trị, 4 vụ Thừa Thiên 18 vụ Quảng Nam, 28 vụ Quảng Ngãi, 46 vụ Bình Định, 7 vụ Phú Yên, 5 vụ Khánh Hòa, 4 vụ Phan Thiết, 1 vụ Phan Rí, 2 vụ Bình Thuận, 3 vụ. Lại có đều thêm ba tỉnh ở Bắc Kỳ nữa. Bắc Giang 1 vụ, Ninh Minh 4 vụ, Hà Đông 3 vụ. Tôi xin đảo lại các con số một lần nữa, lần này tôi theo các chức vị của họ mà ghép riêng ra, tôi thấy Riêng các ông Lý Trường 84 vụ. Lý Trường thông đồng với Hưng Trực 32 vụ. Lý Trường thông đồng với Hào Cường 29 vụ. Lý Trường thông đồng với Tránh Tổng 6 vụ. Riêng các ông Tránh Tổng 14 vụ tiên các ông hào cường 13 vụ cộng là 178 vụ 178 tức là còn thiếu đi 4 4 vụ đó độc giả có biết là về những vụ gì không chắc các ngài không nghĩ ra đó là bốn người quyền lý trưởng người quyền lý trưởng tức là người nắm tạm chuyện đồng cho dân chứ chưa phải là một người lý trường thực thụ Tế vậy mà họ đã tìm cách ăn dân, phá dân Để đến nỗi dân phải đưa họ ra giữa tòa công luận Ngán thay 182 182 trong hàng ngàn hàng vạn việc rối quan Lừa dân, ăn dân, hiếp dân và bức dân đến chết Đây là tôi chỉ mới kể một tờ báo Vì đang còn có nhiều tờ báo khác Còn có nhiều bài gửi không đúng lệ nên không được đăng tải và còn vô số những vụ khác không được hân hạnh nêu lên trên mặt Nhật Trình. Với tập phóng sự này, tôi đã dụng công hơn 5 tháng trời để nhìn, để nghe những cảnh tượng mà tôi không thể tin được là có xảy ra. Và xảy ra luôn, ở trên giải đất có đến hai chính phủ trị vì núp dưới bóng cờ ba sắc. Nhưng không phải tôi cố tình đi sách các công việc trái phép của cá nhân ra đọng mượn bàn tay sắt của luật pháp bóc cổ họ đâu. Không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nhờ chúng là một ít người nhân chứng để báo tin cho các bậc cầm quyền, các nhà chính trị, các ngoại ủy viên dân biểu vì các ngài là những kỹ sư, bác vật của quốc gia rằng có một túp lều sắt đổ. Thật vậy! túm lều mà các ngày thường thường nhìn thấy và nhìn thấy luôn luôn trước mắt, bây giờ không còn là một túm lều nữa, nó là một túm lều không ra hồn, một túm lều nát, nhưng dĩ các ngày không nhìn thấy những chỗ hư nát có lẽ tại vì các ngày đứng xa quá, các ngày thử lại gần nhìn xem, này đây những đường xà, cột trụ nhìn ngoài trông vẫn móng loáng đẹp đẽ đấy. Nhưng ta thử ấn tay vào một tí, có phải nó rúm rúm như cạp bánh tráng không? Chính là có vô vàn con mọt đã được khoét thành rãnh, thành hang, xuyên tạc trong đó như trong một hầm mỏ, Rồi đến sát chỗ kia, các ngài sẽ trông thấy từng đường đất kéo dài lên đến tận nóc như những đường đê. Các ngài hãy dùng một cành cây bơi nó ra xem. Thưa, đấy là hàng trăm ngàn con mối. Đã hết đâu? Kìa! Trên lóc lều, một vài con chuột thấy bóng người đang chạy trốn nháo nhát kia. Ở đây những con mèo toàn là giống mèo nằm bếp nhát nhớn, mà có lẽ lại sợ chuột nữa. Rồi còn hai máy lều, hôm nay trời nắng, bao nhiêu ánh sáng truy qua chỗ hở dọi vào, làm cho mắt các ngài nhìn thấy rõ rệt. Nhưng nếu tập phải hôm trời mưa thì than ôi các ngài sẽ bị ướt từ đỉnh đầu đến gót chân như chuột lội. Túp lều ấy các ngài ơi, chính là chỗ bọn dân quê chui rúc làm ăn, chính là cái làng của nước mà các ngài đang quản trị. Vậy mà túp lều ấy nát, cả bọn dân trú ngụ ở trong, bọn dân thường năm vẫn nộp thuế cho các ngài sòng phảng, đang muốn xin một sự thi ân, họ muốn các ngài phá bỏ cái làng cũ mấy lát đó. Mà dựng lại cho họ một cái làng mới Các ngài đừng lo tốn Gạch, đá, săng, gỗ Và đồ vật liệu ở bên cạnh họ đấy Nào có thiếu thứ gì Họ chỉ trông nực lệnh trên ban xuống Và sẵn trí tạo tác Của các ngài đứng ra chỉ huy Và bày vẽ cho họ Để họ làm được một túc lều Một cái làng vững mền hơn trước Đến đây tôi xin thử Phát họa một bản kiểu mẫu Một bản kiểu mẫu mà chính tôi cũng tự biết là chưa được hoàn toàn. Người dân quê ngày nay họ không tin ở sự bảo cử bỏ thêm, tức thăm, tổng lý nữa bởi vì phần đông sự bảo cử ở dưới trời Nam huốn nạn thay. Nó chỉ là một sự mua bán, đút lót và ép buộc dưới oai quyền của roi mây và đồng bạc sự công bằng chỉ là một bộ áo mã mà thôi. Nay dân chúng chỉ muốn được một người tổng lý mới Do chính phủ lựa chọn cử ra, bổ đến hoặc đổi đến Người tổng lý mới sẽ có lương thắng, hẳn hoi Sẽ làm việc luôn cho tổng, cho làng Và bất hết các thứ, chè, rượu, tuy thiền Mỗi khi dân được trực tiếp Rồi trên đầu người lý trường Làng nào cũng phải có một tờ hương ước Tức là bộ luật nhỏ của dân làng Có đồng dân thượng hạ ký tên chỉ điểm. Chú thích, đồng dân, tức như chữ toàn dân ngày nay, NHC. Và có số đỏ của quan trên, còn ở hai bên thì có những ông ngũ hương là tay chân do dân làng công cử. Đó là làng lớn, còn như những làng nhỏ, nhỏ, sẽ có một ông lý, kiêm luôn hai ba đồng chuyện nếu không thể xác nhập được là một. Như thế vừa tránh được cái hạn thiếu lương, vừa được một công đôi ba chuyện. Chú thích. Tiền lương các tổng lý lại là một vấn đề, vì từ trước đến nay, nhà nước không để ý đến việc đó. Tuy vậy với kỳ siêu thuế, mỗi làng đều có bổ thêm vào siêu, vào thuế một số tiền lương cho lý hương và tránh khó tổng. Cho nên bây giờ nếu chủ định Tiền lương cho tổng lý chắc cũng phải dùng cách bổ thêm vào siêu thuế một ít phần trăm. Những làng nhỏ ở gần nhau, điền địa ít, dân số ít thì nên cho một ông lý coi luôn cả hại hoặc ba làng, việc quan không vì cơ ấy mà bê trễ được, nguyên chú. Đến tư cách, người tổng lý thì tự ý, ngày lựa chọn. Hoặc giả ta mở trường tại các phố huyện lị Để đào tạo những nhân viên đủ tư cách Nếu việc ấy có nhiều sự phiền toái Thì ta kiếm ở đâu ra Hơn là chủ nhân của những mảnh bằng yếu lược Thì ma khở hoặc thí xanh Tuyển xanh vào khóa xanh Một cuộc khảo thí ở tại các phố huyện Để định đoạt những người trúng cử Với các ông thí sinh đã biết chữ quốc ngữ Và một ít chữ pháp Lẽ tất nhiên là ta giảm bớt phần chữ hán trong các chát sức giấy tờ. Tôi không dám bàn nhiều sợ xa mất đầu đề và sinh nhảm Chỉ xin nói rằng, chánh phủ thay cho dân một túc lều mới, áp được bốn điều lợi. Một, nhân đó mà thực hành được sự cải lương quan hôn tăng tế, cùng mọi hồ tục nó đang để chiếu trên vai người dân quê. Hai, dần. Dần mà phổ thông được chữ quốc ngữ 3. Giúp cho các bạn thất nghiệp một con đường sinh nhai 4. Ban cho dân một cái ơn huệ to tác Có phần hơn giảm thuế giảm siêu Thực hành sự cải cách Các ngài ôi là một vấn đề cần kíp Người dân quê hiện giờ phải cúi tai gầy chốc Để nghe những tiếng con mọt đục khuét Như tiếng đưa võng ở trong túp liều nát Họ đang mong mỏi những giọt Mưa nhuần ở trên ban xuống, để được nối gót anh em hai xứ Nam Kỳ và Bắc Kỳ ngõ hầu sinh hoạt ngủ cuộc đời yên lặng. Chú thích: yên lặng tức như nghĩa bình yên thủ phận. Ngày nay, NHC Nguyễn Trần Ai. Loài động vật ngắn cổ. Rồi hắn đứng dậy làm cho tôi giật mình. Cả cái sát người vạm vỡ hàm hàm lên như một nhà võ sĩ gùng mình trước mặt quân thù nghịch. Cánh tay trái, hắn miềm nhìm chống bảo hông. Còn cánh tay phải, hắn nhúi ra đằng trước một cách giữ tợn lạ thường, đồng thời chân hắn đạp thịt xuống đất, làm dấu hiệu cho một cuộc sâu sát ghê người. Bộ mặt thung thần té ra một câu nói ngấm ghép có cái sức mạnh thấm thía đến xương tủy. Câu nói ấy khắc mãi vào trí nhớ tôi, không bao giờ xót một chữ. Mà cha vàn họ nhà bay. Chú thích. Thật ra có lời xin lỗi bạn đọc. Nguyên chú. Cha con bay đi chém đầu cắt cổ choa, chúng tao. Biệt mấy năm trời rồi, trời ôi, trời ở mô, không phân thay cha con thằng lý. T.E.R. ra trăm mảnh để cho bay trừa cái thòi phù thu làm bổ đi. Chú thích, phủ thu làm bổ. Tức, thu trội lên so với chỉ tiêu và phân bổ thuế khóa vượt mức quy định để kiếm lợi cho cá nhân đám hào lý. Siêu siêu thuế thuế, vua thu có một phần thì bay an cướp của choa đến 10 phần. Trời ơi, trời ổ mô! Giữa khi ấy, mắt hắn tròn xoe, miệng hắn rộng khoác, cổ hắn gân đỏ nổi lên, tưởng chừng như bao nhiêu máu ở toàn thân thể đều dồn về những chỗ đó. Tôi giật mình. Nhưng tôi càng giật mình khi thấy từ cái khuôn mặt giận dữ chuyển sang miếu máu rầu rĩ một cách mau mắn. Rồi hắn khóc, hắn mụn mặt nức nở một lát, rồi bỗng mật lên khóc hu hu. Hắn kề lệ những chuyện gì mà vì tiếng khóc to hơn đã chấn áp mất đi. Từng hạt nước mắt tràn ra, rơi xuống má, rồi theo những đường nhăn nhó mà chảy đi mất. Ngược hắn thổn thức lên ẩm ầm làm cho tôi sự nghĩ đến bộn phận mình là phải khuyên dỗ một người nín khóc. Tôi lại gần hắn, rồi như vút ve một người nhân ngãi, tôi để bàn tay lên vai hắn. Đập vài cái nhẹ nhẹ và nói Thôi bác Bác khóc như thế thì có ích gì Bác cứ nói rõ cho tôi hay rồi Chưa biết chừng tôi có thể giúp cho bác được cũng nên Hồi nãy bác có nói đến Biên Lai Vậy Biên Lai ông Lý viết cho bác ở đâu Hắn dịu dần Tuy vậy mà sự thuần thức vẫn làm rung chuyển cả người hắn Hắn cúi xuống dùng một vạt khố lau mấy giọt nước mắt cuối cùng Lại đặt ngón tay lên mũi, Không cần lỗi phép ai, Thì mạnh hai ba cái rồi vặt đi. Bằng một giọng bẹo rượu hắn nói, Thầy đừng tưởng tôi già khóc, Tôi phải khóc thầy ạ, Bởi vì tôi trộn. Tức thấy, tôi hèn hạ, Yêu đuôi qua chừng, Chúng nó nắm lấy đầu lấy cổ, Muốn lôi đi ngà mô vùng được. Bác chắc, thê hát, Vì chính là tên hắn Nói thế rồi thỏ tay vào trước bụng rút hầu bao trong khố Lấy ra một gói giấy cột lạt kỹ càng Mở ra bác phân mãi giữa những thẻ siêu cũ Và mới, rồi mới chia ra cho tôi một mẫu giấy chữ hán và nói Đây thầy xem Rồi thầy sẽ giúp cho tôi một chút coi thử những lời tôi thưa với thầy có đúng là không Tôi dở ra. Bảo lại niên nguyệt nhật. IH. Thôn lý trưởng vi tạm biên nhận giữ thôn nhân trách. TH. Chấp chiếu duyên y hữu canh thôn Phật Điền thổ các xứ. Kim niên thuế lệ nhật nạp ẩn kỳ kỳ đẳng hạng vị tập chiếu tính. Tư y tương thuế ngân thất nguyên, ngũ mau, giao giữ lý trường nhận thu phụng nạp, sĩ tính tục, biên, tử thanh, lý trường áp triện. Chú thích Tạm dịch Lý trường thôn yH làm giấy nhận tạm cho người trong thôn là chất CH làm bằng dựa vào các khoản ruộng đất thuộc địa phận thôn này. Vì kỳ hạn nộp thuế năm nay quá khẩn cấp, diện tích và mức thuế các loại ruộng chưa kịp tính, nên đã thu số tiền thuế 7 đồng 5 hào, tao cho lý trường nhận, để lạp lên, sẽ tính toán kỹ thêm sau, mọi việc đã thanh toán, lý trường đóng dấu. Tôi vụt nói lên, trời ơi, đã tính sĩ tục biên, đợi tính toán miên chép thêm mà lại thử thanh tức viết lẽ xong thì thật là xỏ lá hết mức thế dù nương nhà bác cả thầy có mấy mẫu hai chị em chúng tôi cả thầy có hai mẫu ba sào chết bắt nộp đến bảy đồng rưỡi mà chỉ có hai mẫu ba sào là vị chi ba đồng hai một mẫu lại còn phải mệt cho họ thêm hai giặc nửa mới lấy được miên lai đó Chú thích Giác Tức hào bạc Nếu không Như anh đi hai Họ có cho gì mà chi mô cách những đám ruộng của bác tốt lắm thì phải Tốt chi đâu cỏ Hai ba mùa ni cứ mật luôn Bởi vì ở gần sông nước mặn Nước lên cao một tì là mật liền Thầy coi biên lai like ấy ra răng thầy Thế đó Nghĩa là biên lai like tuy có mà cũng như không Vì là biên lai tạm Mẫu xào và các hạng chưa kịp tính Nhưng đã thanh thỏa cả Thế là cái quái gì? Chắc bác còn có một biên lai chính thác nữa chứ? Không có thầy ạ Nhờ chú tôi nói tôi mới biết Tôi dột chữ hàn đã đành Mà dầu có thông thảo đến mấy đi nữa Cùng đời nào xin họ được một tấm biên lai cho thật Bởi thế cho nên tôi cũng chịu phép Trong khi họ dơ tay ra để nhũng lạm phủ thu Họ đã nghĩ sẵn trăm miêu nghìn kế khôn khéo lắm Có nhập nhèm dùng biên lai tạm mới ăn lậm của bác đến những ba đồng Chứ nếu cấp biên lai chính thức Ruộng của bác chỉ hai mẫu ba rào Lại thuộc pha mặn Mỗi mẫu cứ cho đi một đồng sáu là hết mức Thì cũng chỉ dám thu đến bốn đồng là cùng Thế thì họ còn sơ muối gì nữa Nhưng bây giờ để tôi bày cho bác một kế này nhé, thằng năm lúc nào lộp thuế bác cứ lần nữa không chịu. Rồi chờ đến kỳ bác lên quan nộp, tức thì họ phải tính toán phân minh cho mình. Cách C gượng cười rồi lắc đầu nói, Cách thầy dây đó cũng ít như cách chú tôi đã vẽ cho, nhưng mà thầy ôi, Trình năm nay tôi đã thử dùng lối ấy mà bị nó đánh kẹp đau quả, tôi cố sực nhìn để găng trì với họ. Chú thích, găng trì, tức giữ tư thế cứng cỏi không thỏa hiệp. Nhưng khi phải quát về dục thuệ, chú thích, Phái quan, phái viên của quan được Cử về xã truyền đạt lệnh trên Và tham gia truy nã thế khóa Các ông ấy đồ cho tôi Làm rắc rối thuê mà Rồi họ dần phải đến nhà tôi phải nó cứ roi gân bò Nhà lưng tôi mà vụt lấy vụt để Lại bắt bò vào đồ lề Của tôi toan bán nửa Hoàng rồi tôi túng thuế Phải nộp đi cho xong chuyện Nhưng tôi bắt họ phải tính toán Cho rõ ràng Và cho tôi một tấm miên lai Thì mất thêm hai giác nữa Mà được một tờ như rửa đỏ Rõ là vô dụng Họ tính toán thế nào mà bác không biết à Có Họ dở sổ tính toán một hồi lâu Nhưng tôi chắc họ là bổ rửa thôi Bởi vì như chú tôi nói Thì mỗi mẫu hàng nhất chỉ có hai đồng Ba bạc mà Thầy vừa tính hộ Một đồng sáu mỗi mẫu cũng đã là quá cao Mà nó bắt chẹt cả thầy đến những bầy đồng rưỡi Hỏi còn trời đất mô chịu cho thầu Dừng một lát Chắt chê Thở dài rồi nói tiếp Nhưng năm nay tôi tỉnh ra có bờ thơ năm ngoài được năm rạc, Năm ngoài nó thu đến tạm đồng Năm sơ Tức kia Và các năm trước còn thu đến 9 đồng Nghị mà gớm Tức ghê Quả Sao bắt nộp nhiều thế Vì tôi có biết trí mô Với lại mật mùa Nên tôi chảy ngược Chảy xuôi vay mượn Được trường mô đưa cho họ chừng này Đủ rồi họ còn vằn thêm Thật họ dùng hết miêu mẹo Không hở một chỗ nào Cho ai kêu ca kiện sự gì được Khôn nằn nằm thầy ơi Dân gian ngu rột lại ngàn cổ Kêu chẳng thầu trời Đang ăn cổ mà chúng nó chẳng hỏng Có cho kêu được mô Cha con lý trường đây đau đề lắm thầy ạ Cha làm đầu làng Con làm lý trường Chuyển chi ăn được là chúng vét kiệt Thế sao Kỳ bảo cử lại bầu cho họ Chú thích Bảo cử Tức bầu cử Thầy tính trong làng còn có ai biệt trữ Tức chữ nửa mà bầu Có ba người biệt trữ Thì toàn là cựu lý trường cả Họ miêu nhau đi làm phần thu để gơ gạt. Chú thích, phần thu, người chức sắc giúp việc cho lý trưởng trong bộ máy thu thuế ở làng xã. Còn có một người biệt trừ nửa thời đi, làm thờ mộc rửa thôi. Bác chắc, xe CH, hắt, im lặng. Chuyên tôi không biết nói gì, đèn phóng tầm mắt ra phía xa xa mà nghĩ ngợi. Những lời nói của bác nhà quê gieo vào óc tôi đầy những cảm tưởng nặng nề. Tôi thấy dân quê như những khối căm hờn oan ức mà lì mặt. Tự nhiên tôi thấy nóng mừng cả người. Sau cái màn xanh xanh của làng xóm bằng những lũy che ken đặt rậm rỉ kia, thì ra không phải là một cuộc sống êm ả mà đang chứa chết biết bao nhiêu sự hàm oan, tức giận đáng thương xót và đáng ngạc nhiên. Từ ngày này đến tháng khác, có vô số con sâu mọt âm ỉ đục khoét phá quấy ở trong những con sâu mọt ấy khôn lanh, liều lĩnh và biến hóa vô cùng. Chặt đầu này nó mọc đồ khác như những con quái vật trong tuyệt thiết tàu. Nát ngồi bút vào quyển sổ tay ra đi. Tôi cũng tưởng để nhặt vải cái tin chó chết tản mát trong hương thôn cho xong phận sự của người chất ăn đồng lương trợ bút của một tờ báo nọ. Nhưng lần đầu vừa bước chân đến đây, tôi vô tình gặp phải bác chất CH, mà bác chất CH cũng vô tình biếu tôi một bài nhập đề đáng giá cho cuộc phóng dự này. Tôi liền xoay đổi công việc lại, trí tôi tự nhiên nảy ra một kế. Tôi sẽ tìm ở trọ tại nhà một ông Lý, Đội lốt một thầy giáo dạy tư, Rồi từ đó tôi sẽ cố lần mò tìm kiếm trong cái màn xanh xanh, Bí mật kia một ít cảnh tượng đáng than, đáng khóc, Và cứ thế vẽ phát nó ra, Sau nguyên nó lại cho xác thực, Để cung cho độc giả, May chi gợi được một vài giọt nước mắt đồng tình. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi, Thế thì thình lình bắt chắt, C.H.T giật lấy tay tôi rồi vụt nói: "À thầy, đó là một điều oan khổ, tôi còn đang một điều oan khổ thứ hai nữa to hơn, đau lòng hơn mà tôi đành phải nín câm." Bác cứ nói. "Thầy có biết ông Cửu Tế ở làng TĐ0 cháu ơi, ông chức sắc hào hộ ăn ton nói lại. Tức lên. Trong làng mà tâm địa bẩn thỉu hơn con nóiẽ chứ Phải nói rõ to cho thầy biết cho tôi một chút Chính cái năm mật mùa tôi vay ông ba đồng bạc cả lại lầnùn ra để 4 đồng rưỡi đến hạn không trả được phải gán đứa con ở đợ với ông. Chú thích ở đợ, tức cho con đến làm để tớ để trừ dần món nợ vay của ngườiờ đến khi trả hết mới thôi, Không ngờ một bữa Ông sai con tôi Chèo chạn Xục lùa Trời đầy cho nò gà Gầy tay Thế là ông kiểu Đuổi con tôi về lại Còn đòi thêm số nợ Tôi xin ông xóa cho Để làm Điền thuốc Ông không cho Bác không đi kiện Kiện à Hốn nạn lắm Tôi đến thưa với thầy Lý Thì thầy xử hòe Lại đến thầy phó Thì thầy dọa nạt Cho một trận Nên thân Thầy nghĩ Tôi còn gan ruột nào Mà lên quan nữa còn vài hào bạc thà rằng để kiếm thuộc cho con, còn hơn liên quan để vào nhà giam làm cọ cho sờm. Mùa gạt của hương lý Họ không phải chạy ra ngoài đồng ruộng, dưới ánh trời nắng trang trang, sụp trên những bùn nhầy, nhấp nhúa tanh ngòm, mà chỉ ngồi yên một nơi, thỉnh thoảng phe phẩy chiếc quạt giấy, rít vài hơi thuốc lào, hoặc nốc vài chén rượu, hay có lúc cao hứng vén quần lên quá đùi, gãi sồn sột một dáng điệu khỏe khoắn tự nhiên, họ không phải dùng liềm, hái, đòn xóc, dây mây mà cả mấy người dì chung nhau có một cuộn bút, một cái cùm nhỏ, con rây mây, cái thắt tay và một chiếc kẹp tay. Họ không xách tường bỏ lúa đặt lên vai đi lùng lình cánh về nhà mà tự dưng có người dắt bạc giấy, xu, hào hoặc ở cái túi áo thứ nhất, ở trên vú có gài kim ngâm cẩn thận hoặc ở trong hầu bao, nhất tận trong khố về phía đằng trước, rún, tức rốn, như bao đạn của chú lính tập mà đưa đến tận nhà. Họ gặt không phải như những người nông dân gặt lúa ở ngoài đồng, mà là gặt siêu thuế giữa dân gian. Thế nhưng, chào ôi, họ cũng phải chịu biết bao nhiêu là vất vả, ấy là mùa gặt của bọn hương Lý. Tôi lọt vào nhà Lý Ết, Thôn MV Giữa lúc ông ta đang búi lên Với mùa gặt siêu thuế Muốn chừng ông ta cần Một người biết chữ để coi sóc giấy má và dễ dỗ đàn con Vừa nghỉ hè lưu lồng Và lại thấy tôi Cũng không vỏi vĩnh gì mấy Nên xuất sẵn nhận lời ngay Rồi ông thân hành đi dọn dẹp Bộ ván và bàn ghế Ở nhà ngoài tiện bề cho tôi Chú ngụ Thế là từ đây tôi bỗng khoác một áo Nhà mô phạm Tôi bắt đầu cho đứa con trai ông Lý Những bài ám tả văn vắn Những bài toán dễ dễ vừa Đủ sức đi thi yếu lược Chú thích Yếu lược Tức sơ học yếu lược Chứng chỉ kỳ thi Sau khi học xong lớp 3 Ile-mong-te Trong 6 năm ở bậc tiểu học Có chính chỉ này thì được lên lớp Nhị để nhất Tôi cho đứa em nhỏ của nó đánh tiếp vần o a em o Rồi tôi còn đọc và giải nghĩa cho ông Lý tờ thông tư bằng chữ pháp của quan toàn quyền. Tôi tính dùng cho ông những con số dài rẳng rạch. Nhưng ông Lý S đâu có biết rằng tôi đang lấy tiền công ở những công việc tất bật ông làm, các hương chức làm và cả những chuyện lớn, chuyện nhỏ đang xảy ra hàng ngày trong thôn xóm. Vậy thì ở đây cũng như ở đâu Cũng tiếng trống thúc như cháy nhà suốt đêm ngày Cũng những cảnh lùng sụp Bắt siêu lặn thuế Cũng dọa nạt cùng kẹp Cũng van khóc nảy xin Giữa dân nhà ông Lý có trải ba bốn chiếc chiếu liền Hai bên toàn là trỗng che kéo hàng dài Lý Ết Ngồi dưỡng mắt đeo một kình Trên ngực lùng lẳng chiếc bày đồng chùi rửa sáng loáng. Củi tay chống vào một chiếc chát chữ nhật sơn đen, oai nghiêm như một cụ đồ. Một vài người có chân phần thu ngồi xa sẩn ở hai bên. Tôi nhận ra một ông nhà giàu, một ông cựu lý trường, một hương kiểm và một chi bộ. Mấy người này đều có phần việc riêng của họ. chi bộ thì biên chép sổ sách, hương kiểm giữ chức quát nạt và cùng kẹp. Còn hai ngày kia thì cùng với Lý Át tính toán sổ mẫu tiền bạc hoặc đến từng nhà để thu thuế. Ngày hôm ấy, buổi sáng, một người hai mắt trách nhèm đến thuế. Sau khi các ông hương chức chúi mũi vào sổ sách và con toán một lúc lâu, ông Lý mới e hèm vài tiếng rồi cầm sổ lên đọc lớn. Ông nhiêu năm ngoài có bao mẫu năm xào, Năm nay người ta dịchch thêm ba đám cộng một mẫu 8sào nữa vị trí là 5 mẫu 3sào tính thuế nhất Tam tàng nhị đi là một đồng 90 Vậy thì thành ra 10 đồng 07 chú thích nhất Tam tổngng nhị tức hạng nhất và hạng 3 cộng lại theo mức của hạng 2 vừa nghe nói tôi đã biết ông lý nói thách Vì theo trong giấy hội bổ thì chỉ có 1 đồng 50 mỗi mẫu Chú thích hội bổ giấy phân bố chung quy định các hoạn thuế cho ruộng đất của làng Nhưng người kia vẫn làm thinh ngồi trầm ngâm một lúc lâu Có lẽ để nhầm đi tính lại xem thử có đúng hay không Rồi mới thong thả cất cái giọng lái buôn trả rẻ Xin thưa với làng và thầy Lý Tôi nạp trừ tư Một đồng 40 Cả mấy ông hương chức đưa ngồi lắng tay nghe Bỗng nổi lên một loạt cười rồi đồng thanh Ông Nhiêu chỉ nói chơi Ông nạp thuế như vậy thì ra mắt làng chúng tôi phải chịu Đậy tức bồ à Rồi những câu lời đi tiếng lại Cò kè bớt một thêm hai kéo mãi đến gần tr chưa ông yêu kia trả thêm lên một đồng 60 rồi một đồng 65 và làm bộ nếu không thì hãy vắt bạc ra về bây giờ lý é và mấy người phần thu trừ trừ một lát rồi mới đưa mắt cho nhau như một loáng dao sắc và lại e hèm thôi thì cũng bằng lòng làm giấy biên lai giữa lúc đó tên sale đã dẫn vào một người khác Chú thích, sao Tức cũng như mó Người làm các việc lặt vặt cho làng Do lý trưởng sai phái Theo sau có mấy tên phu tuần Vác những cày, bừa, lưới, vó Sau cùng có một anh bác Một cái vại nhỏ Lý ép Sau khi để ông nhiêu Nọ lạp bạc ra về Mới dùng ngón tay trỏ dịch Đôi mục tình lên trên chán Để mắt trần ra vẻ lờ đờ nhìn Rồi hết hàm hỏi Sao bay? Đồ đạc của quân nào đó Dạ Cái cây và cái bừa của thằng Đĩ Ba Nó cứ chối lên đây đầy Rằng nhà nó nghèo không chịu được bài tráng Chú thích Bài tráng Thẻ siêu Tức là thẻ thuế thân của hạng tráng Hạng người được coi là có sức lao động Tính đến 30 tuổi Dưới hạng tráng có hạng bần. Đồng rưỡi nó nộp bữa trước là hết rồi. Chúng tôi tìm tòi giết được có chừng này, Mà lấy được của nó cũng dư khôn. Vợ nó với nó chạy ra chiếu, Tức níu mãi. Chúng tôi xô ẩu tả chúng mới chịu thả. Còn cái vải của thằng xã chung Nhà thằng Ni đang còn một cái khăn nhiệu Mà tức quá chưa lột được. Nghe lọt câu chuyện tôi không khỏi lấy làm đau lòng trước những nét mặt thản nhiên mà có lẽ còn có dáng tươi cười của bọn hào Lý. Nhưng tôi càng đau lòng hơn khi thấy Lý S thong rong đặt mục kình xuống cháp rồi lớn tiếng hỏi tên dân mới được dẫn đến. Khoa sao đỏ, rạ bầm thầy, bầm làng, thẻ bần của con mà nạp đến chữ 8, 1 đồng 80 thì thiệt nặng quá. Chú thích Thẻ bần tức thẻ siêu của hạng bần Tức là người thuộc loại nghèo dưới thẻ tráng Phải nộp một đồng 8 hào mỗi năm Con chỉ có Tám giác đó thôi Không còn kiếm đâu ra Trong nhà bây giờ trơn như chùi Con chỉ có một phép là đem thân Đến đây chịu tội thầy lý quá thêm lời tiếp đến những lời dọa nạt của mấy người phần thôn, là một giọng lý sự cả, thương tay cầm roi ngút ngát, quát luôn một hồi vào người tên kia và nói: "Ông ngoài mày giàu có lắm mày, mày đi trốn siêu nhà nước là nghĩa lý gì? Tao có tha đâu." Anh dân quê nhăn mặt và để tay sau lưng cố nhìn đau, nhưng anh không kiên gan được nữa Hương Kiểm nghỉ, roi rồi với tay lên đường xà, lấy xuống một vật nhỏ gồm có bốn năm chiếc đũa, một đầu cột lại với nhau, một đầu để hở, ấy là chiếc kẹp ngũ trào. Người nhà quê hoảng hồn, hết sức chống cự, nhưng ông Kiểm khỏe hơn, ông giật lấy tay tên kia cập vào lách, rồi đút kẹp vào giữa các ngón tay. Tôi rờn người, tay ông Kiểm nắm kẹp lại, người nhà quê văn. Đau chói trói như cắt cổ Nó dễ dụa và cố sức đẩy kẹp ra Các ông hương chức ngồi ung dung Bốn bên rỗ rành Thôi, có tiền thì nộp đi cho mau Đừng có lần đân rồi đây đau tay Làm ăn không đặng Ôi trời ơi, thả tôi ra tôi xin đi kiệm Tiếng kêu đau xót của tên kia rú lên Kẹp thả ra Tên dân mếu máu đưa mấy ngón tay bị thương Bầm máu ra trước mặt Rên xiếp một cách thảm thê Chào ơi trí tôi bấy giờ sờn gai ốc hết cả lên Tưởng chừng như đang đứng ngay trong gian nhà của quân cướp Chứng kiến chúng khảo của Thì ra sự thu thuế cho nhà nước ở làng đây than ôi Không còn là cái nghĩa thu thuế nữa Nó là một sự mua bán Thách lên cao để mà cho kẻ khác Trả xuống thật rẻ mặt Rồi cứ nhích lên từng nấc Dần dần Nó lại là một việc tra khảo Cho lòi của ra Nếu như không tìm được đồ đạc Mà bắt lấy đem về Con rôi mây Cái cùng Cái kẹp Đều là những vật ép người Cho lòi tiền thuế Quái thay Tên dân kia được thả cho về Nhưng vẫn còn phải nhận thêm Mấy lời gang thép của thầy lý Mày đi về đi Tao hẹn đến sáng mai Phải cho có một đồng bạc nữa Không thì chết Sau khi yên lặng Đã trả lại cho nhà Lý ép Thì từ buồn trong Bà Lý khề nệ bưng ra một mâm rượu Thịt gà mời các hương trước đánh chén Tôi tuy được họ mời Nhưng cố chối từ không dự Họ cũng chỉ mời lấy lệ Rồi ngả mâm ra Cùng đánh vật với nậm rượu và từng miếng thịt gà, họ trở nên vui tính, tiếng mời mọc nhau, tiếng cùng đũa bát và tiếng nhai tóe tách. Nhưng bữa ăn không ngon, một tên xeo vừa hốt hoảng từ ngoài chạy vào, lắp bắp nói, "Bầm! Bầm phái về." Tức thì cả mấy người đồng thời ngồi nhổ dậy, đồng thời dọn dẹp mâm bát, chú trọng vào giấy má mờ bãi, riêng ông Lý nhăn mặt lầm bầm: Hốn quá, lại phải mất cho quân này tiền nữa, không ai gọi đến mà cũng đến. Một toán người ùa vào, thầy đổi lệ với Tây rơi gân bò, thầy phó tổng, tây rơi mây, một tên lính và một tên phòng. Theo sau còn có những người làng và con trẻ tò mò. Chú thích phòng, tức người làm việc phòng vệ ở tổng hay ở huyện, có thể là lính lệ ở các nhà môn. Họ chưa vào đến nơi đã dục Mau lên, tòa có giấy thúc rồi đó. Các ông hương trước. Đồng đứng dậy, mời họ vào nghỉ. Rồi câu chuyện bắt đầu tiếp tục. Rật là một chuyện thuế khóa. Theo lời Lý X. bẩm thì đến ngày kia cũng sẽ đem nạp tất cả. Chỉ còn thiếu một vài nhà nữa mà thôi. Nói đoạn Lý X. Vào trong nhà, lật đật bưng ra một mâm. Trên có một chai 5 đồng ít. Và hai đồng bạc đặt giữa trỏng Rồi một tay gãy tay Một tay vòng ngực thưa Chú thích Nam đồng ích Tức tên một hãng rượu tư nhân dưới thầy pháp thuộc Bẩm vật mọn lòng thành Chúng tôi xin kính thầy Cố nhiên là mấy thầy phải nói Ồ bày đặt quà Thôi thì cũng nhận đi cho bằng lòng Nhưng phải nhớ thúc thuế má Với nhé kèo quan của thế rồi toán người ấy lại hùng hổ quỳ qua đi ra, ông Lý còn chạy theo và nhét cho tên phòng và tên lính mỗi người vài hào bạc nữa rồi mới trở vào. Hai ngày sau, người ta dẫn tới một tên dân đã trốn thuế, như lời hai người phu tuần nói, thì tên này trốn ra đến ngoài chợ đình, họ đến nơi thấy hắn đang đi làm thuê cho một nhà giàu, rồi họ rình mò tú lắm nhiều Công phu mới bắt được giải cổ về, xét trong mình thì có ba hào bạc. Ty Lý ép trợn mắt hỏi, thì va ủ rũ mụ mặt trả lời. "Giả thước trên có thầy và dưới có làng xét lại cho con nhờ, một tên dân như con mà liệt vào hạng trắng thì sao chịu nổi, nhà cửa thì trên không canh dưới không fen. Cha mẹ vợ con thì không có" Tơ bờ tớt bật, ba đồng bạc là một số tiền to lắm. Bàn cột lột xương cũng chẳng tìm ra, con ra ngoài chợ đình không phải trốn siêu của nhà nước mà cũng muốn kiếm ít. Nhiều về nộp thầy, người ta xử cái vụ đó mau lắm, ba hào bạc kia đút vào cháp ông Lý, tên trắng ngọ đút chân vào cùng, nhưng rồi đây nó sẽ làm việc không công cho Lý S trong hai tháng. Mạnh lệ quân nước Nam Chú thích Mạnh lệ quân Tức nhân vật trong tiểu thuyết cổ Trung Quốc Giải trai đi thi đậu trạng Một thằng nhỏ Chìa cái bộ mặt đầy trẹo Tức xẹo Ngớm guốc Tức kiếp Ra tiếp tôi Nó bỏ tôi đứng nét Bên một gốc cây cửa Để chạy vào vác một cái nặng chống rèm ra đánh đuổi bầy chó dữ Chú thích Cửa Tức cây si, tiếng vùng, nghệ tính. Rồi nó, hộ vệ, bốn bên tôi. Đưa tôi vào yên tọa trên chiếc giường trai chải chiếu sẵn và dặn. Tôi phải bỏ chân lên giường để phòng mấy chú vệ nhà này chú thích cắn trộm. Nhà đây chính là nhà bà Lý là Viết đến đây tôi phải giơ hai tay lên trời, lớn tiếng ca tụng cái con người đã phát minh ra nghề đi phỏng vấn và điều tra, cái nghề đã cung cho tôi nhiều câu chuyện kỳ khôi và lý thú. Nhờ về nghề phóng sự mà tôi được giao thiệp với đủ các hạng người, rồi cũng nhờ về nghề phóng sự mà tôi được một bữa tức hôm nói chuyện với một người đàn bà, không, khác nữa kia, một người đàn bà giải trại Một nhân vật hiếm có trên sảy đất Việt Nam Mà các bạn đồng nghiệp tôi ít có người hạnh phúc biết đến Ấy là bà Lý L. Bà Mạnh Lệ Quân nước Nam Nhưng xin độc giả hãy cùng tôi trở lại Từ đầu câu chuyện cho có đầu có đuôi Rồi một ngày kia Độc giả chớ tưởng lầm đây là một câu chuyện thần thoại Cổ tích gì đâu Vị chủ biển ở vịnh Bắc kỳ nhân buồn tình Vì không có việc gì làm Bèn hội họp các thần sấm sét Gió mưa, bão lụt Ở khắp các nơi Lại, rồi ào ào Kéo cả đại đội quý mây Đi về miền nghệ tĩnh Dân miền này đang sắm liềm Hái để đi gặt Đi mót thời than ôi Ngọn gió, làn nước kéo đi đến đâu Là mùa màng tan tác Người và vật trôi nổi Đi tới đó Thật là một trận huyết chiến Mưa là đạn Gió là hơi độc bắn tầm tả suốt cả ngày đêm Cho đến khi vị chúa biển nguôi giận lui quân thì trên mặt đất Chỉ còn xót lại những đám tàn quân cực khổ May ẩn núp đó đây khỏi chết Đều trần trụi như nhộng Họ phải rủi nhau đi xứ khác ăn mày Bởi vì không những mùa màng năm nay cũng sạch cho thần Hà bá Mà mùa màng năm ngoái Cũng đi đời với nạn sâu cao. Nhưng rồi nhà nước đã trông thấy các cảnh khổ não của dân, những cuộc lạc quyên, cứu tế liền đó nhan nhản bày ra, đặng kiếm tiền phát trần cho một số đông dân cư, những làng bị trận, bão lụt giày vò. Và thế rồi ở chốn phủ, huyện đường, dân gian, mẹ bồng con, ông rắc, tức rắc, cháu kéo lũ lượt với bộ cánh, rách rưới tới lãnh trần, lại nói chuyện về... PX thôn, phần đất cai trị của ông Lý L, được lãnh trần một số bạc là 220 đồng. Thấy những cái bánh ngọt đưa tới kề tận miệng, ông Lý L không lẽ làm liêm? Số dân làng tất cả nam phụ, lão ấu, hai trên phủ là 250 người. Cái chất sức của quan và vé đi lãnh trần, Lý L giữ kín mưng không cho ai biết. Chỉ bắt thằng mỏ rao giữa làng rằng, Quan truyền cho mỗi gia đình nào nghèo lắm, Chỉ được một người đi lãnh trần. Rồi như một ông chủ, Mỏ đi mộ, Phu tân thế giới, Lý lờ, Một mặt cho mộ bọn, Bị gậy ở các làng khác, Kén lấy hơn trăm người ốm yếu rách rưới đệ nhất, Ước hẹn với chúng, Hãy lãnh ra được bao nhiêu đưa cho y, Y sẽ cho một vài hào, Thế rồi đội quân bị gầy ấy tập hợp với một số ít dân làng ngơ ngơ ngát ngát đi lên phủ lị. Cố nhiên là ông Lý rất bà Lý và các con, dâu, cùng là cháu trách và đứa ở đi theo. Nhưng nếu sự việc chỉ có thế thì cũng chẳng đáng thuật ra làm chi. Nó lại còn đèo thêm một mổ chuyện con con sau này nữa. Tới nơi, tại cổng phổ bấy giờ... Rất là ồn ào tấp nập, thiên hạ chen lấn nhau vào lãnh như kiến cỏ, tuy mấy chú lính lệ đã đánh đập phỉ sức rồi mà sự trật tự vẫn không giữ được, bộ lạc của ông Lý thôn BX bây giờ cũng lừng lững tiến vào, theo mệnh lệnh của ông Lý, họ đứng xếp hàng trước cổng rồi đi vào từng người, từng người một, kẻ nào lãnh xong lại đến lượt kẻ khác vào, mỗi lần ra Tiền bạc phải trao giữ tại Lý Lờ. Rồi ta để ý tới bà Lý một chút. Lượt đầu tiên bà vào với cái váy cập chấp vá hàng nghìn mảnh. Tuy nhà bà không lấy gì làm nghèo lắm, lãnh rổi ra. Một lúc lâu ta lại thấy bà, nhưng lần này mặt mũi nhem nhút những vệt bùn, đầu bù, quàng qua một vành khăn rách tươm, vạt áo trước đứt sẵn nổ súng kéo lê giữa đất, nói tóm lại là những cảnh tượng náo lùng bi thảm của loài người, rồi nộp vé hải quan xong, bà lại được phát tiền đi ra khỏi cổng. Đến lần thứ 3, than ôi, bà Lý tôi lại đi vào với y phục một bà cụ già, mặt bà nhăn nhó, tay chống cái gậy cúi lom thở hổn ha hổn hển nói không ra tiếng. Dưới ống chân mứt từng bước nặng nề Bao bọc chi giết những lá cây ráy dại Bộ dạng một người lờ lấy thối tha Quan phủ sau khi nhận vẽ của bà cụ già Biệt mũi một cách kinh tẩm Và dục đến chỗ thầy đề lãnh tiền mau Mau kẻo tội nghiệp Bà cụ ra thoát hiểm Rồi bãng đi một lúc lâu lắm Ta lại thấy bà vào Nhưng trời ơi Lần này bà Lý không phải là một giống cái Bà là một người đàn ông hẳn hoi Cặp giò trăng trắng đã hiếu ý nhuộm bùn Be bét ẩn trong chiếc quần cụt Tức tộc, đen rách lung tung Cái áo nâu đang còn có thể gọi là cái áo được Nhưng những chỗ cùi tay và sống lưng Vẫn để lộ ra những khoảng trắng mềm mại của da thịt Rồi ta nhìn lên cái đầu tóc Bối củ hành đã chạy qua một vòng khăn trắng lem nuốt Như người có chợ Cái người bán nam bán nữ đó Có cái nón cười cập kè chiếc ngực Lúc tiến vào phía quan Thì cúi xuống ho một hồi sù rủ Rồi mới đưa vé lên Mặt mũi nèm nhèm những nước mắt nước mũi Rồi được lệnh quan hắn khập khiễng lại lãnh tiền Làm cho chú lính lệ đứng một bên phải khen thầm Cái con người tuy ở trong vòng cực khổ mà tươi mà đẹp Nghe anh xã hát Người học trò mới của tôi thuật xong câu chuyện, tôi cười ngặt cười nghèo như người liên, rồi vội vã nhờ anh ta chỉ nhà, để tôi thân hành đến nơi hỏi thăm bà Lý về chuyện đó. Thằng nhỏ đưa tôi vào tận trong nhà, rồi nó mới vòng tay thưa một cách lễ phép, cái lễ phép của người nhà quê đối với kẻ ăn mặc tỉnh thành. Thưa ông, bà Lý cháu đi chợ vặn, còn ông Lý... Ông Lý chờ nọ, tức chẳng phải bị giam rồi à. Tôi làm mặt ngạc nhiên, sao lại bị giam, thế bây giờ ai thấy chân? Nó quả quyết, bởi vì ăn bớt tiền phát trần của dân, có ai đời một làng mà có đến 70 đàn bà quá mới ghê thay. Bây giờ bị giam, thì ông Lý ca lên quyền. Biết thằng nhỏ là một tay chúa, nói xấu chủ nhà, Nên tôi liền lợi dụng, tôi nhét vào tay nó ba xu rồi nói, cho em ăn kẹo. Tay và mắt nó ngần ngừ trước mấy đồng xu của người lạ, tôi dưới thêm và nói, em lấy đi. À, em nói 70 mươi đàn bà hóa là thế nào? Là nó thực bụng kẻ ra vanh vách. Dân được tiền phát chuẩn không kêu dân đi nhận, lại đi kêu bọn ăn mày. An xin trời ơi đất hới ở những mô mô tức đâu đâu đi nhận thay có một thằng dân khác làng đi lãnh trần đến 3 lần cho quan phổ biết mặt bởi vì trước nó bị gianm được tha và thường đi nhận diện ở trên phủ luôn rồi bể chuyện quan xét ra thì một làng Bx có đến 70 đàn bà quá chồng toàn là bọn chui sông là chở đi nhận tiền cho ông lý hết ngồi đưa nhận một đồng Ông Lý phát cho hai ba giặc Rồi đến bà Lý Tôi bật cười Khoát tay biểu nó Đừng nói nữa Thì vừa bà Lý Từ ngoài cổng đi vào Chưa kịp đứng lên tự giới thiệu Bà đã nói Thằng cu đâu Không dần ông này lại đằng thầy Lý ca chợ Tôi mới nỡ lời Không Tôi muốn đến hỏi bà về việc phát trần một chút mắt bà bỗng sáng lên, nét mặt như ra. "Thưa phát chân à, hay là ông Lý nhà tôi được tha phải không?" "Chưa, ấy tôi muốn hỏi bà." Ép lúc già trai đi lánh trận. Tôi thốt ra câu ấy khiến vội vàng một chút, còn bà Lý bỗng đổi ngay sắc mặt, bà cãi nghiến. "Thầy nghe ai nói thế, có, tôi làm gì có chuyện ấy." thầy ngừng tịn miệng rất ở đây, toàn là chuyện đặt hết. Chung ông nhà tôi bị tội thì vô oan giá hoại cho không hết bao nhiêu mà kệ, có đòi làm không, không đặt ra cỏ. Tôi tay vẫn nghe mà mắt thì liếc nhìn bà Lý, nhạc bà độ 35, 38 tuổi, nhưng nét mặt nở nang và già dặn lắm, cặp mắt bổ câu ẩn dưới bộ lông mày đen rậm, môi dày mệnh trọng. Đây những quế trầu đen thui hợp với hai hàm răng, nhìn vào tưởng như một cái hằn sâu thăm thẳm, từng ý nét cũng cả dĩ tạm cài trang là một người đàn ông, nhưng ngắm cái thân dáng đàn bà của bà Lý, cái váy phùng phình, đôi lụa và tà áo bó quea ra đằng sau, tạp vũ to núm la trong chiếc yếm nõn với nơi khuyên bạc ở tai, thì tôi không thể nào tin rằng một người Như vậy mà có thể lầm là đàn ông được Họa thiên hạ có đuôi mù hết thì có Chỉ tiếc tôi không biết chụp ảnh Mà cũng không có máy ảnh Một mối hoài nghi chảy thoáng qua trong óc tôi Thấy tôi không nói gì bà lý tiếp Thầy phải miệt dân ở đây sâu bụng lắm Một nói ra mười Ông nhà tôi làm lý trường Đã gần bầy năm trời tròn Sắp được kiều phẩm Thì họ ghen họ ghét Họ cốt phá cho bị tù mới đành bùng. Trời ơi, sao mà họ ác thế? Tôi đã thường nhủ ông nhà tôi đi trả chiền cho làng. Thôi đừng có ôm lấy. Làm chi mà có ngày mang họa. Nhưng mà ông nhà tôi thiệt thà, cho nên chịu lùi. Rồi bà Lý ôm mặt khóc giấm giúp. Tôi cũng sợ bị lụy như ông Lý nhà bà, nên đành lựa lời tháo thân. Ra đến ngõ, thằng nhỏ đã trực sẵn. Nó ghé sát vào tay tôi Nói những lời như tiếng con muỗi Trời ơi! May quá! Thầy mà nói tôi kể chuyện với thầy Thì nát nữa về đây hắn đạp tan xương